xin chào mọi người chào mừng các bạn đã đến với kênh thích nghe chuyện và với bộ truyện kiếm lai tối nay thì phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo tập số 197 của bộ truyện kiếm lai nhé và sắp tới thì phong cũng sẽ tiếp tục mà chiến dịch là áp lại bộ truyện kiếm lai này từ tập một phải chuyển từ kênh mc đến phong sang để rất mong các bạn hãy ủng hộ và giúp phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé vì có lẽ kênh mc đến phong cũng khó có thể khôi phục được Thì để đồng, đồng nhất trên một kênh Thì mình có thể mình sẽ chuyển Chuyển chuyện nhé Ok Bây giờ thì Bời cả mọi người Để mới diễn biến tiếp theo Tập 197 Kiếm lại Ngay sau đó xuất hiện một màn cổ quái Xung quanh lão đạo nhân có hơn 10 bóng người Lão giáo kim bảo Hơn nữa Trước đỉnh đầu mỗi người Hoặc là dài đến một trường Hoặc là ngắn một thước Đều có một đoạn mâu tiêm Hướng bị tầm lão dao kim bảo Hầu như toàn bộ lão dao kim bảo Trăm miệng một lời cười nói Thật sự là một đả kích địa tiên Liều cái mạng giả Làm khó người kim đan cảnh Vươn một tay Nắm lấy mâu tiêm kìa Điện quang văng khắp nơi Thiên điện tuyết trắng Dù chỉ có một vị kim bào Vẫn chưa mở miệng nói chuyện Hắn đứng ở ngay phía sau chiếc thuyền nhỏ Của Trần Bình An Vừa vặn có thể thấy rõ Trần Bình An ngồi ở trong quế hoa thủ ấm Lá bùa màu xanh Nhìn không gian nền móng cụ thể Nhưng mà tràn ngập hạo nhiên chính khí Cây bút lồng kia Thật đúng như là vật tốt Cho dù là lão dao cũng phải thèm nhỏ dãi Thấy chỗ trống Nơi lá bùa chạm khóa phủ Chiều hoàn thành 7 phần 10 Cánh tay Ngón tay của thiếu niên cùng với mũi mút Tuy chưa run run Nhưng mà tâm thần đã không ổn Bởi vậy có thể thấy được Viết phù này vẫn là quá mức gượng ép Lão giàu càng thêm tò mò Chàm khóa phù tuy phẩm chật không thấp Nhưng mà thiếu niên lúc trước Ở trên xào trúc Đã vẽ bùa thành công Nói rõ phù lục này bản thân không có vấn đề Mà lá bùa phẩm chật màu xanh Để cho thiếu niên kia khó thể hạ bút Đúng là hai đồng vác nặng lên núi Nói là dốc hết tâm huyết cũng không khoa trương một tấm chạm khóa phù thượng phẩm có viết vũ sư xác lệnh nếu là trước kia khi mình chưa trở thành thánh nhân nhất vật lão giàu kim bào có thể có chút kiêng kỵ dù sao cái này thuộc loại trời sinh tương khắc trong những năm tháng mà các vũ sư hà bá thủy quân còn thuộc lại thần linh chính thống lão giàu đều từng lễ kính loại tồn tại coi như là nha môn thượng cấp này Chỉ là hôm nay cho dù tấm vù lục này có kiên cường đến mấy, Lão giàu kim Bảo đều không để vào trong mắt, Hắn thậm chí là có chút khát vọng, Lại được nhìn thấy chạm quá phù. Dù sao đoạn năm tháng khuất nhục dài dằng dẵng kia, Lão giàu lúc ấy tuổi nhỏ, Nhưng mà từng chứng kiến nghe thấy, Vô cùng khắc cốt mình tập. Lão giàu muốn ở chỗ sâu trong giao long câu, Một số lão già, cùng tuổi, không muốn đi theo mình. Lại được trên mắt kiến thức tấm phù đục ý nghĩa sâu xa này Nói không chừng có thể khiến những lão già uổi oải Không phấn chấn này Lại sinh ra một cỗ dũng khí Toàn bộ giao lòng cầu Chỉ cần bệnh thành một sợi dây Cũng không phải là một hai tòa tông tự Đầu tiên giao phủ đệ Có thể so sánh được Mười vị lão giàu kim bảo Đồng thời bóp chặt mâu tiêm Thanh trưởng bộc. Đây là vật bản mạng của lão hắn trèo thuyền Nhất thời ngã ngồi ở trên thuyền nhỏ Nôn ra máu không thôi trừ lão giao không nói được một lời Nhìn chăm chăm Trần Bình An Vẽ bùa kia nhóm lão giao còn lại bị kích bởi hung tính hung tàn cười ha ha Hầu như đồng thời một cước hung hăng đạp xuống Dưới chân bọn họ Cũng không có động tịnh qua lớn Nhưng mà tòa quế diệp trận pháp Che chở quế hoa đảo kia Lại như một cánh cửa thành gầy yếu Bị vô số chiếc xe công thành trùng trùng trùy đánh Chấn động không thôi Tràn ngập nguy cơ Một khi đại trận tổn hại Những loài dao long nháy mắt sẽ nhảy ra đảo nhỏ Vật lộn tay đôi cùng những nghiệt xúc trời sinh thể phách hùng hậu. Đừng nói luyện khí sĩ tầm thường không muốn Chính là kiếm tù sát được lớn nhất Tù sĩ bình ra Cùng hoành luyện mạnh nhất cũng đều không muốn Rất nhiều luyện khí sĩ trong ngũ cảnh Vốn mà mã chí nói đến Miệng khô lưỡi khô Thì cũng không nguyện đế ra pháp bảo áp đáy họp Nhất thời sắc mặt biến đổi lớn Không còn dám dám tàng tư Đều tế ra pháp bảo linh khí Trong lúc nhất thời Trên quế hoa đảo lưu quang tràn đầy màu sắc Đều lao đi hướng trời cao Giúp quế phu nhân Cùng với cây tổ tông quế thụ Cùng nhau trông đã trận thế Đang bị lão dao màu vàng trả đạp Nhưng mà sau khi luyện khí sĩ trên đảo khuynh lực ra tay bố đích tại vật giao long câu trước đó Thủy Trung Ngồi yên quan sát từ xa Cũng rốt cuộc vận dụng thuật thủy thần thông Như là một trận vũ tiễn Bắn về hướng quấy hoa đảo Bởi vậy quấy hoa đào Cho dù có luyện khí sĩ trợ trận Vẫn là như cũ bị vây hạ phòng Thời điểm nguy cấp này Thế mà còn có một vị lão già cao gầy Từ ngoài mặt biển Giao Long Câu bay Vút mà tới Chỉ là hắn hiển nhiên đang do dự Có nên thiệp hiểm xâm nhập hay không Chính là vị Nguyên Anh hỗ trợ bên cạnh Ngọc Khuê Tông Khương Thị Công Tử Cuối cùng hắn lựa chọn yên tĩnh xem biến Quế phu nhân không thể không đi quế hoa đảo. Nàng thực sự không ngờ đại trận yêu ớt không chịu nổi như vậy. Đã không thể quan tâm đến đạo phù của trần mình ăn. Một khi nàng thùy trung thân mình cùng hồn phách tướng cách. Đại trận quế hoa đảo không chịu nổi đật trùng kích tiếp theo. Đến lúc đó cho dù vẽ bồ thành công, quế hoa đảo đã bị công phá. Giống loài giao long không kiêng nề gì, như là vào chỗ không người, sẽ chỉ là cục diện thảm bại như là núi đồ Quế phụ nhân bắn đi Quay đầu bất đắc dĩ nói với lão hắn Bảo vệ Trần Bình An Lão hắn cười khổ gật đầu Dãy ruộng đứng lên Chỉ có thể làm hết phận sự của mình Nghe theo số trời sắp đặt vậy Toàn bộ lão dao kim bảo Bốn phương tam hướng Chậm rãi đi hướng hai chiếc thuyền nhỏ Chỉ có lão dao màu vàng kia Thủy Trung đứng tại chỗ từ đầu tới đuôi Nhìn chăm chăm Trần Bình An Lấy tiếng lòng Báo nói cho anh biết tiểu từ kia Nếu người không họa xong đạo phù này Nhanh chóng xoay chuyển chiến cuộc Mọi người các người đều phải chết Quế vụ nhân phải chết Lão hắn triều thuyền phải chết Người cũng phải chết Đều phải chết Tác thập vụ thập Vũ sư xác lệnh Một tấm tràm khóa phù tổng cộng 8 chữ Trần Bình An đến cuối cùng chỉ biết 6 chữ Hơn ức cực kỳ không có quy tắc đạo phù này không có gì bất ngờ xảy ra cũng đã xem như trở thành phế thải thực ra trần bình an viết xong bốn chữ sớm nhất Tuy mất thời gian thật lâu so với trước kia vẽ bùa còn dài hơn rất nhiều nhưng mà tại chữ vũ kia mặc cho trần bình an vận chuyển khí cờ như thế nào đến ngay một nét hoành cũng không viết ra được lá bùa chất liệu màu xanh giống như căn bản không muốn tiếp nhận chữ này hai quân giảng co trần bình an một mình chiến đấu hằng hái Đối mặt một tòa thành cao nguy nga, có thể làm được gì? Nhân lực cũng sẽ có lúc cạn kiệt, không thể dùng cái gì hùng tâm tráng trí cùng nghị lực cứng cỏi để thay đổi. Trần Bình An kiên cường chúng đã nửa ngày, vẫn là không thể viết. Khi Trần Bình An cánh tay lần đầu tiên xuất hiện run run, huyết tâm bắt đầu ao tới ít hầu biến mạnh mẽ đuốt xuống, ép đến bất đắc dĩ. Trần Bình An trực tiếp bỏ qua chữ vũ, quan ải chữ sư lại là một đạo lệch trời trần bình an lại bỏ qua cũng may hai chữ xác lệnh miễn cưỡng làm được sau khi ngụ thuần túy chân khí nỏ mạnh hết hả rốt cục đã viết xong trần bình an sau khi dùng hết một hơi dùng này lại vào tình trạng kiệt sức cánh tay cầm giữ điều tuyết chùy kia suy sụp hạ thẳng xuống vốn là cố một hơi lần này vẽ bồ bất thành không khác nào họa vô đơn chế lúc này trong cơ thể khí huyết quần quần trừ ngũ huyết tâm đầu đã thương tổn tới bản nguyên còn có vô số hạt tuyết trâu từ trong chảy ra ngoài cực kỳ nhỏ từ thần hồn khí phù gân cốt da thịt từng chút từng chút chảy ra bên ngoài ngưng tụ lại lão giàu kim bảo lần đầu tiên tức giận như vậy giận dữ mắng phế vật vô dụng đợi người lâu như vậy thế mà ngay cả chữ vũ sư người cũng không viết ra được sao lão giáo bước một bước về phía trước ta lại cho ngươi một cơ hội viết một lần nữa một lần nữa hoạ xong một đạo phồn trần bình an kinh ngạc nhìn đá bùa màu xanh thế cục không trở nên tệ hơn nhưng mà cũng không trở nên tốt hơn giống như sau khi cùng vị đạo cô thần cáo tông kia ở trên đại đạo mỗi người đi một ngà sau khi rời khỏi ly châu động thiên trần bình an một đường vận may vận khí lại bắt đầu đi xuống dốc Giống như lại một lần nữa về tới ly châu động thiên Trước khi vỡ vụn rơi xuống Lúc này đây Lại trực tiếp thân hãm từ địa Trần bình An ngẩng đầu nói Người muốn ta biết xong đạo tràm khóa phù này như vậy sao Là đang mưu đồ cái gì Lão giàu kim bảo cẩn thận đánh giá thiếu niên một phen Cười gật đầu nói Tất nhiên Trong qua hiện tại Nói những điều này không có ý nghĩa Lãng phí nhiều thời gian của ta như vậy Sau này ba, ba hồn bảy vía của ngươi Sẽ bị chế thành những ngọn nến bất đèn thiêu đốt hơn trăm năm ở đáy nước rào lòng cầu Trần Bình An liếc mắt nhìn cánh tay trái Đang cầm tiểu tuyết truy Hít sâu một hơi Chậm rãi nhấc lên Không chỉ là cánh tay này Đầy người máu tươi Từ thất khiếu cùng da thịt chảy ra róc rách mà chảy Trước khi chết Ta nhất định phải viết xong hai chữ này Lão giàu kim bảo ánh mắt âm trầm cười nói Thiếu niên đang có trí khí Ta mỏi mắt mong chờ Hơn nữa không tiếc tự mình hộ pháp cho người Nhưng mà chớ có lại để cho ta thất vọng Trần Minh An nhếch nhếch miệng Nâng cánh tay phải lau mắt lau đi tầm mắt huyết ô mơ hồ Đại khái thấy rõ ràng Vị trí vũ sư còn chống nơi lá bùa Sau đó nhắm mắt lại Ở trong lòng mặc niệm nói Tác thập vụ thập Tác thập vụ thập Trong nháy mắt, Trần Bình An bắt đầu viết bùa. Lão giàu kim bào cười nhạo nói. Thiếu niên, cái này cũng không phải là chữ vũ gì hết nhở Có phải là bị thương quá nặng, đầu óc cũng mất mát chập trần rồi phải không? Lại trong nháy mắt, lão giàu kim bào không còn chút ý cười nào. Phía trên lá bùa, không còn gọi là một điểm linh quang của phù lục, mà là một luồng thần quang đang tấn mãnh ngưng tụ Trần Bình An chỉ là duy trì tư thế kia Không phải là không muốn động đậy Mà là thực sự không thể nhúc nhích Tấm chạm khóa phù này Đã không còn là chạm khóa phù chân chính về mặt ý nghĩa nữa Bởi vì Không phải tác thậm vụ thậm Vũ sư xác lệnh Mà là tác thậm vụ thậm Lục trầm xác lệnh Lục trầm xác lệnh Một vị lão giáo kim bảo kia cũng giống vậy Không thể động đậy cũng lòng có dư mà không được đủ trần bình an khẽ nhúc nhích môi yên lặng cảm thụ được thần ý ấm áp dưới ngòi bút trên trang giấy này phúc trí tâm linh tiếng nói run run nhẹ giọng nói ta thấy trong sách có nói thánh nhân hữu vật trần bình an ho khan không ngừng cuối cùng nói ra nửa câu sau tiềm long tại uyên tám chữ từ miệng này giống y hệt tám chữ trên lá bùa Không hề thua kém một chút nào Tổng cộng 16 tử Rơi vào giữa dao long câu Quả thực chính là một trận xét đánh giữa trời Ngũ lôi oan định Rõ Cần tuân pháp chỉ." Từng tiếng từng tiếng vang Từ chỗ sâu trong dao long câu Liên tiếp liên miên không dứt Thiên địa yên tĩnh Hơn 10 vị lão dao kim bào Dung nhập giữa một thân hình Hắn cúi đầu chắp tay ôm quyền Nhưng mà mặt nhe răng cười Trước khi lĩnh chỉ Thiếu niên chết đi Trên không giao long cầu Một đạo kiếm quang màu vàng to như đỉnh núi Từ trên trời giáng xuống Thẳng tắp hướng về đỉnh đầu thiếu niên Có người có thể cứu Nhưng mà không muốn Tỉ như là vị Nguyên Anh lão ầu bên cạnh thiếu niên trúc ý Có người muốn cứu Nhưng là vì vi phạm gia nghiệp lớn Có thể lựa chọn lùi bước không tiến Ví dụ như Quế Phụ Nhật Có người là đành chịu Không tiếc đổi mệnh cho thiếu niên Ví dụ như lão hắn chèo thuyền Gần trong căng tất kiệt Phần đông là xem náo nhiệt mà thôi Đại cục đã định Còn khẩn trương cái gì Trần Bình An ở giờ các này Coi như đều đã hiểu rõ Tất cả lòng người, tình người Nhưng mà thần sắc không buồn, không vui Trong tay áo Trôi ra một đôi con dấu Sơn Thủy Ấn Dừng ở trên không đỉnh độc Sau khi đạo kiếm quang kim sắc vỡ vụt Một đôi sơn thủy ấn Chỉ còn thủy ấn Sơn ấn đã không còn Phía trên đại đạo Một người đi thẳng Trần Minh An viết sai một đạo tràm khóa phù Nếu nói trước đó Khoảnh khắc tiểu tuyết truy chạm đến lá bùa Là cảnh tượng trên biển có trăng sáng Như vậy khi họa thành đạo phù lục này Lại như là một vòng mặt trời đỏ to nhỏ xem xem miệng giếng, chỉ là cũng không có cảm giác cháy bỏng, ngược lại ấm áp ôn hòa. Sau khi Trần Bình An nói ra tám chữ kia, lão bùa giống như là mất đi chân khí dẫn dắt, lảo đảo, bay xuống mặt biển, sau đó chậm rãi chìm vào dao long câu, không tạo thành dị tượng nào ở trên biển nữa. Nhưng những địa vật uốn lượn chiếm cứ đáy dao long câu, không có ngoại lệ, hóa thành hình người, hoặc lão ông hoặc lão phụ, rời khỏi sao huyệt của mình, đứng ở thạch mít rãnh biển chắp tay hành lễ đối với tấm phù lục kia Theo những lão già bối vật tương đương Cùng với lão giào kim bảo Triệu tập lực lượng như vậy Rất nhiều loài giống giàu lòng tuổi nhỏ ngây thơ Chiến lược yếu kém Lần này không có cơ hội tham dự đại chiến quế hoa Đào Hoặc là bị tổ tông mạnh mẽ giam giữ Ở đáy biển Nhóm những tiểu tử kia Cho dù chưa ngưng tụ thần nhân Nhưng mà cũng bắt đầu bắt chước học theo gật mạnh đầu trí lễ với tấm phù lục Sau đó những đại vật không biết sống bao nhiêu năm Đều thi triển bí thuật thần thông Dùng thủy thanh viễn cổ gian dạy những hậu duệ giao long công kích quế hoa đào Dùng những từ ngữ cực kỳ nghiêm khắc Những thủy cầu Xả mãng, thanh trắng Hai mặt nhìn nhau Trong ánh mắt đều là nghi hoặc Khiếp sợ cùng không cam lòng Chỉ là lão tổ từng nhà Tuyên bố dám can đảm Nội trong nửa nén hương Không trở về giao long cầu Đồng loạt trước tiên trục xuất bản tộc sau đó chịu tội lột ra cuối cùng để phiêu bạt trên mặt biển phơi nắng phơi dương ba năm sống sót mới có cơ hội nhận tổ quy tông chúng nói lần này đi theo lão giao kim bảo trước đó lão tổ đều là cam chịu cho phép những hậu dạy trẻ tuổi này phần lớn ở nam hải của với bà sa châu lục địa đếm qua đau khổ đi theo cái lão giao kim bảo kia là vì hy vọng một ngày kia có thể bị đi bà sa châu đại sát bốn phương giết sạch sẽ những đệ tử thuần nho trần thị Cũng mới luyện khí sĩ bố phòng vùng Duyên Hải Nhưng mà hiện tại lão tổ ra lệnh mà vị lão giáo kim bào kia lại không dị nghị Bọn họ đành phải búng người nhảy xuống Rời khỏi trên không quý hoa đảo Nhảy về phía mặt biển Sau khi vào nước Đều tự dẹp đường hồi phủ Đi theo lão tổ đòi nói rõ công đạo Sau đó Chính là lão giáo kim bào Trước khi lĩnh giáo pháp chỉ Đối với chiếu thiếu niên làm hỏng mưu tính trăm năm quán Một kiếm chém xuống lục trầm sắc lệnh sao? lục trầm là ai? lão giàu đương nhiên nghe nói qua, nghe tổ tông hắn nói, vị trí nhân một trong những hưởng giáo này, trước khi phi thăng, thích nhất dùng một chiếc thuyền du lịch tứ hải, tự như là không thích trên lục địa cho lắm, còn có lời đồn, có một người chèo thuyền chuyên môn phụ trách khống chế thuyền nhỏ cho lục trầm, rời bến là lúc vẫn còn ở tuổi nhi lập, đợi cho lục trầm phi thăng ở bắc hải, hắn mới một mình chèo thuyền trở lại lục địa. Chờ hắn về nhà, phát hiện núi sông quốc gia quen thuộc đã không còn. Tên quán chỉ được lưu ở trong gia phổ 300 năm trước. Sau đó người chèo thuyền tính danh không thể tra cứu kia Có một lần nữa rời bến, đi tìm Lục Trầm. Từ đó về sau, bạch vô âm tín. Lão giàu Kim Bảo có sợ trường giáo Lục Trầm không? Đương nhiên là sợ. Nhưng mà tuyệt đối không sợ đến mức vừa nghe tên lền run đầy bày. Bởi vì hắn đang ở hạo nhiên thiên hạ Còn lục trầm thì ở tại thanh minh thiên hạ Lục trầm thân phận càng tôn quý chừng nào Muốn đến từng tòa thiên hạ Sẽ càng không dễ trực ấy hơn nữa quy củ phiền phức Nhất cử nhất động Đều do nho gia thánh nhân nhìn chằm chằm. Một khi lục trầm muốn đích thân ra tay Sẽ phá hỏng quy củ Đến lúc đó nho gia thánh nhân Mình căm thù đến tận xương tủy Ngược lại sẽ là bùa hộ mệnh quán Cùng với giao lòng cầu Thậm chí người có khả năng ra tay tương trợ Sẽ là thuần nho do trần thị lão tổ Một vai gánh nhật nguyệt kia Chẳng qua dù không sợ hãi mấy Cũng đừng không xem ra gì khiêu khích thánh nhân Cho dù cách một tòa thiên hạ Cũng sẽ không phải là chuyện tốt đẹp gì Lão giàu kim Bảo trong lòng cười lạnh không thôi Viện này xuất thân hạo nhiên thiên hạ Lại ở nơi khác Thiên hạ chấp trường trường giáo Đạo thống nhất mạch Thật sự là đặt cái tên rất hạnh Về phần thiếu niên ngắn đường tế ra một đôi sơn thủy ấn. Đỡ kiếm khí kia. Lão giàu kim bảo nhếch nhếch khóe miệng. Loại chuyện này có một nhưng không có hai tuy cực hận thiếu niên trước mắt. Nhưng mà lão giàu chuẩn bị thu tay lại. Lợi hại chân chính không ở một sớm một chiều. Sự việc hôm nay vượt quá mong muốn rất nhiều. Nói không chừng đã giúp lấy tầm mắt của tân tuần thú bà Sa Châu, Nam Hải. Vẫn là cẩn thận thì hơn. Nếu để bị nắm đằng cán. Sẽ hỏng hết đại sự Lão giàu chật chật cười nói Đáng tiếc con dấu này Có thể đỡ một kiếm toàn được của kiếm tiên gặp phát cảnh Cũng không phải là một giỏ cá rách nát có thể so sánh Tiểu tử kia Lúc này có đau lòng hay không Trần Bình An không trả lời câu hỏi Nếu trong nhà ta có nhiều xà đàm thạch thượng đẳng của Ly Châu Động Thiên Cần bao nhiêu viên Mới có thể đổi về một tòa Quế hoa đảo an ổn thông hành lão giào kim bảo sừng sốt một chút người nói tòa ly châu động thiên ở phía bắc bảo bình châu sao nếu là xà đàm thạch hạng nhất linh khí giạt giào đối với chúng ta mà nói tầm quan trọng không thua gì một khối chảm long thai đối với một người kiếm tu loài giống dao long dưới nguyên anh một viên chính là đổi lấy vững vàng tăng lên một cành để ta tính toán một chút một tòa quế hoa đạo một vị quế phu nhân hai ngàn mạng luyện khí sĩ Điều tử, trừ phi ngươi có một đống lớn xà đàm thạch mới được. Lão già Kim Bào đưa hai bàn tay, lật một cái. Ít nhất hai mươi viên, người có sao? Trần Bình An lắc đầu. Mấy năm này đã đem tặng một ít, đã muốn không còn nhiều như vậy. Hắn dãy ruộng đứng lên. Cây quế sinh ra từ nhánh quế kia, đã bị kiếm khí lão dao trùng kích, hủy hoại chỉ trong chốc lát trần bình an thu hồi bút lồng tiểu tuyết chùy cùng con dấu thủy ấn cổ đợt để vào bên trong phương thốn vật phi kiếm mùng một cùng với mười lăm ngầm hiểu ý nhanh chóng rời khỏi trần bình an thần hồn rung chuyển quay về hồ lô dưỡng kiếm kiếm hồ lần này không có che che giấu giấu dù sao lão giàu đã sớm nhịp thấu lão giàu kim bảo nhờ mặt lại một cây kiếm bên trong hồ gỗ sau lưng thiếu niên gây trón ta có cảm giác uy hiếp không nhỏ một tấm lục trầm sắc lệnh điên đảo càn khôn một đống xà đàm thạch ly châu động thiên một đôi sơn thủy ấn một cây bút lông hạ bút hữu thần một hồ lô dưỡng kiếm phẩm tứng không tệ lại còn họ trần lão giàu kinh bào trong lòng càng thêm xác định mình thức thời thu tay là hành động sáng suốt đáng tiếc những kẻ thế này nếu như vừa rồi có thể một kiếm đánh giết mới là tuyệt vô hậu hoạn về phần sau này dẫn đến đủ loại khúc khiết hắn hoàn toàn không sợ so đấu tu vi cảnh giới hắn vì ngụy thánh này còn không dám có gì lơ là nhưng mà nếu là so đấu ngọn núi mình đang dựa vào hắn thực sự không biết mình có thể bại bởi kẻ nào lão giào nhìn thấy lão hắn chèo thuyền bị thương đến bản mạng nguyên thần đứng ở phía sau thiếu niên vẻ mặt đề phòng hắn cười nói yên tâm tấm chàng khóa vù kia mặt mũi rất lớn lá gan của ta chưa có thể chống đỡ ra tay một lần lão giàu thu hồi tầm mắt một lần nữa nhìn phía trần bình an người đã có xà đảm thạch vì sao không có ngay từ đầu làm sao còn cần trận chiến này tổn thương hòa khí hai bên trần bình an hỏi ngược lại Người là đang nói giỡn hay là nói thật vậy lão giàu kim bảo sắc mặt âm trầm lão hắn chèo thuyền cười lại nói tình cảnh lúc ấy người nắm chắc thắng lợi giết người đoạt bảo còn không kịp còn có thể cùng một thiếu niên ngồi xuống bàn chuyện làm ăn đàng hoàng sao lão giàu kim bảo không để ý tới lão hắn kim đàn châm trọng khiêu khích gắt gào nhìn thằng thiếu niên quá thông minh không thọ đâu trần bình an quay đầu nói lão tiền bối người về quế hoa đảo trước ta có vài lời cần nói riêng với lão giao tiền bối Lão hắn chèo thuyền lắc đầu, trầm giọng nói Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đôn Trần Bình An, ngươi còn trẻ tuổi, đại đạo tu hành những trúc trắc này Hiện tại phúc họa còn khó nói, không cần giữ mãi trong lòng Không biết có phải ảo giác hay không Lão hắn luôn cảm thấy thiếu niên trước mắt Giống như vẫn đắm chìm bên trong thần ý của đạo phù lục kia Trần trừ, không rút ra khỏi nơi đó Trần Bình An cười nói lão tiền bối trong lòng ta đã biết trần minh an muốn chắp tay ôm quyền toàn lòng biết ơn nhưng mà chỉ nâng tên tay phải tay trái với chữ kia cả cánh tay không thể cong lên được trần minh an lợi dụng nắm đấm tay phải nhẹ nhàng vỗ ngực sau này ta lại trở về quế hoa đào sẽ mời lão tiền bối uống rượu lão nhân do dự một chút gật đầu quay về chiếc thuyền nhỏ chậm rãi chèo thuyền hướng về quế hoa đào Sau khi lão hắn trèo thiền rời xa, Trần Minh An vỗ hồ lô dưỡng kiếm. Mùng 115 huyền đứng hai bên thiếu điện, sau đó lại tế ra thủy ấn kiệt Lão giàu màu vàng cười nói, Sao? Muốn liều mạng với ta sao? Trần Minh An nhếch miệng, nói chuyện với một số người, nắm tay không cứng rắn, đạo lý có hay đến mấy đều không có lõ lọt đỗ tài, tấm tràm khóa phủ. Lúc nãy chính là chứng cứ rõ ràng, Bởi vậy có thể thấy được, Đạo lý ta tự mình suy ngẫm rút ra này, Đối với các ngươi là dùng được. Ta hỏi một vấn đề, Phạm gia cùng quế phu nhân định quy củ gì với ngươi, Có thể cho ngươi đúng lý hợp tình, Giết chết hơn hai ngàn người. Lão giàu có chút mất kiên nhẫn, Âm trầm nói, Cảm thấy quy củ này không hợp lý sao? Hắn vô tình hữu ý, Nhẹ nhàng, Dậm chân, Ngăn cách liên hệ giữa nơi đây cùng bên ngoài. Sau đó cười nói, Vậy người có nghĩ tới hay không Loài giống dao long bọn ta ở nhất mạch dao long câu này Ban đầu khi bị truyền rời Đến cắm rẽ nơi đây Người có biết trên đường đã chết bao nhiêu tính mạng không Nhiều năm trôi qua như vậy Lại bị nho ra thánh nhân định dẫn quy củ Chó má Oan uổng Bao nhiêu tính mạng hay không Trần Minh An hỏi ngược lại Người cảm thấy quy củ nho ra không đúng Với quy củ người định ra Có đúng hay không Có liên quan tới nhau sao Nói lui một bước Mặc dù thực sự là thánh nhân làm không đúng Người cũng có thể phạm sai lầm theo sao Hơn nữa người có bản lĩnh Đi tìm nho ra thánh nhân cãi nhau cũng được Đánh nhau cũng được Giận chó đánh mèo chút lên độ thiền quế hoa đảo Tính là cái gì Lão giàu ha ha cười nói Tính cái gì sao Phun ra một ngụm oán khí mà thôi Xa xa không đủ Trần Bình An nói Như thế xem ra Nho ra thánh nhân Không một tát vỗ chết người mới là sai. Lão giàu không giận ngược lại bật cười. Tiểu tử người cứ bám theo ta ở đây làm gì? Là muốn khoe qua ngọn núi người đang dựa vào, Uy hiếp ta sau này một ngày nào đó, Lão tổ nhà ngươi, hoặc là ân sư thụ nghiệp của ngươi, Sẽ tìm đến ta và giao long câu để tính sổ sao? Trần Bình An lắc đầu nói, Trong nhà không có thần thích, Cũng không có sư phụ. Lão giàu đột nhiên cảm thấy có chút mơ hồ. Vậy là ngươi muốn chết sao? Lão giàu gật gật đầu Rất kỳ quái Lời ngươi nói Ta lại tin Được rồi Ngươi đã không có chỗ dựa là trường mối cùng sư phụ Chút lá gan còn lại của ta đây Cũng đủ giết người. Lão giàu làm việc quả nhiên là nhanh như chớp Quần áo kim bào Không gió mà bay phồng phành Đưa tay vẫy một cái Trên bầu trời xuất hiện một điểm kim quang, Sau đó chậm rãi hướng xuống dưới Kéo thành một sợi tơ màu vàng trần bình an không hề hay biết chút nào bước về phía trước một bước đi đến phía trước chiếc thuyền nhỏ cúi đầu nhìn nơi sâu thẳm ở trong nước biển tựa như đang tìm kiếm tấm chạm khóa phủ kia nhẹ giọng nói lục trầm ta biết ngươi đang quan sát nơi đây dụng tâm của ngươi ta cũng đoán được một ít nhưng mà ta mượn tên của ngươi lui địch ngươi trái lại lấy chuyện này tính kế ta trong chuyện này hai ta xem như là hòa nhau nhưng mà phiền ngươi nói một tiếng với a lương trên trời người giết trần bình an nam hải Giao Long Cầu Sau khi nói xong câu đó Trần Bình An đưa tay Nện mạnh một quyền nơi ngực Trước đó cùng lão hắn chèo thuyền Một quyền gõ ngực Là vì vững vàng tâm cảnh Chuẩn bị cùng lục trầm Nói ra những lời nói đó Hiện tại lại là một quyền đánh xuống Đánh cho tâm hồ ba đảo mãnh thiệt Gây sóng nó Thậm chí là ngay cả một thân phù lục thần ý của chính mình Đã bị đánh cho tan hoàn toàn Một lần nữa truyền thành hắn sơn quyền Xét đến cùng Trần Minh An hoàn toàn không cho Lục Trầm cơ hội thi triển đạo pháp vô thường Để đối thoại cùng mình Trần Minh An tay trái vẫn như trước Nâng lên không Nắm tay cánh tay phải kia Sau khi buông nắm ngón tay ra Vòng qua đầu vai Đưa tay cầm thanh kiếm Vốn nên đưa cho một cô nương Trần Minh An đột nhiên buông tay ra Tháo xuống chiếc khưng hồ ở bên hông kia Lúc này đây uống rượu Chỉ là uống rượu mà thôi Không còn là vì vũ phu lấy hơi Ở trên xa trường quân trận không còn là vì che lấp bóng dáng mùng một mười lăm. Trần Minh An uống rượu xong, tùy tay để hồ lô dưỡng kiếm xuống ở bên chân trong thuyền nhỏ, trong lòng mặc niệm nói: A lương, đệ tiên sinh, Ninh cổ lương, thật xin lỗi. Ngay từ đầu hắn muốn viết một tấm trạm khóa phù để cho mình có tư cách cùng với lão giao màu vàng nói điều kiện, dùng toàn bộ sa đàm thạch đổi lấy quế hoa đào rời khỏi giao long cầu. Trước đó hắn nghĩ đến đào Huyền Sơn, nhất định phải đưa thêm cho kiếm tù Kim Đan mã chỉ mấy đồng cốc vũ tiền. Còn muốn trước khi rời thuyền nhất định phải hỏi xin phạm ra một tấm phong thủy đồ quế hoa đào. Đến lúc đó hạ thuyền đi đảo Huyền Sơn lại lấy nút cầm sơn thủy ấn tề tiên sinh tặng cho nhẹ nhàng đóng đèn đó. Đồ loại suy nghĩ như là cưỡi ngựa xem đèn ở trong đầu Trần Minh ăn không biết khi nào. Chân bầu trời luồng kiếm khí màu vàng nhỏ như sợi tóc đã biến mất không còn. Lão giàu màu vàng sắc mặt hơi tái đi Tuy trong lòng hồ nghi bất định Cực kỳ không muốn tin tưởng những lời nói này của thiếu niên Nhưng mà vạn nhất Vạn nhất Hắn không khỏi quay đầu Nhìn về hướng đào huyền sơn Muốn nói lại thôi Nhưng mà ngay sau đó Lão giàu kim bào về mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng Sau khi khẽ gật đầu Cất tiếng cười to kiếm khí màu vàng nơi không trung lại lần nữa hiện lên Chỉ là lúc này đây Không hề là một luồng khí mà thôi Mà là nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt giống như là những bông sen nhỏ nhắn lơ lửng trong mây lay động mỹ miều một ngọn núi cao treo ngực có một vị nam tử lớn thân mặc đạo bào đang đứng bên sơn nhai đưa mắt trông về phía xa tầm mắt có thể đạt được không phải là giao long câu hắn tùy tay bố cục kia thậm chí không phải là đình vách có hai tòa thượng thần sóng vai không phải là cô gái trẻ tuổi mặc lục bào ngồi trên đầu vai vũ sư thần tiên uống rượu mà là trong mây một nam tử nho nhã mặc long một nam tử nho nhã mặc thanh sam hồng đeo trường kiếm lúc trước xuất phát từ hải vực phụ cận lão long thành rất nhanh thôi đã đuổi tới giao long cầu người này đã rời xa nhân gian rất nhiều năm nguyên nhân cực kỳ thú vị một thân kiếm khí quá nồng nồng đậm đến nỗi mặc cho hắn áp chế như thế nào cũng không thể ngăn cản kiếm khí chút xuống bốn phương, toàn bộ vật gần người đều hóa thành một mình. cho nên người này chưa có thể du lịch đến những nơi ít giống chân người trên thế gian, bên trong tầng mây, ngũ hồ tứ hải, thâm sơn trùng điệp, những vùng hoang dã. đạo sĩ cao lớn ánh mắt cực nóng, người này đáng để chiến một trận. chỉ là hắn nhanh chóng nhúm mày, trên mặt biển, dưới chân nho sam kiếm khách kia. Có hắn từ chất phác đang dùng xào trúc trèo thuyền. chớp mắt một cái. Đi trăm ngàn trượng Nhanh như là sống đánh. Đúng là không thua gì kiếm tiên hưởng dự thiên hạ trên đỉnh đầu kia. Hắn từ chất phác dầu dị nói. Tiên sinh nhà ta nói. Lần này tính kế Trần Bình An. Là vì muốn tốt cho hắn. Nếu cầm ấn chữ Sơn của Tề tính Xuân. Đi hướng đảo huyền Sơn. Đệ tử đắc ý của nhị sư bá tính tình khó ưa như vậy. Trần Bình An sẽ phải chịu đau khổ lớn. Hơn nữa Tiên sinh nhà ta thành tâm hy vọng Trần Bình An có thể mở lối đi khác Đi hướng thanh minh thiên hạ Hắn nguyện ý thu Trần Bình An làm đệ tử bế một Kiếm tù Thiên thượng khí độ nhỏ nhã Dung mạo tuân Mỹ kia Còn không thèm nâng lên mí mắt Chỉ là quan sát giao lòng cầu nơi phương xa Chỉ nói một câu Người chỉ là một đệ tử ký danh của Lục Trầm Vậy mà muốn cướp tiểu sư đệ của tiểu tề nhà ta Được thôi Chỉ bằng ngươi tiếp ta một kiếm đi Nhưng mà hắn tử cũng không giận Vẫn là thần sắc cùng giọng điệu Coi như trời sinh nặng nề Không đánh nhau Ta chỉ biết chèo thuyền Nơi kiếm tu đi qua Nếu có biển mây Sẽ giống như là tự động bị một chém ra. Sau một đát Hắn có chút không vui Vậy ngươi đi theo ta làm gì Người chèo thuyền nói ra sự thật Đi gặp Trần Bình An Nói chuyện cho rõ Miễn cho hắn hiểu lầm tiên sinh nhà ta Kiếm tu đột nhiên rất nghiêm túc Nhưng ta cảm thấy Người thật là trướng mắt Làm sao bây giờ Người chèo thuyền suy nghĩ Ta không đi nữa quả thực chiếc thuyền con chật dừng lại năm từ gần gật đầu Thật ra người không ngốc Hắn từ ngự phong ninh ngang mà đi vẻ mặt oán khí Thì thào tự nói Tự hỏi tự đáp Tiểu tề muốn làm hộ đạo nhân của người Sao ta phải nhận lời chứ? Tiểu tại đọc sách đến vắng đầu Ta thì không Cho nên Sẽ không nhận lời Kiếm tu như là tâm tình càng thêm không ổn Bắt đầu gia tốc tiến về phía trước Thế cho nên phía sau khí cơ chấn động Oanh đùng đùng rung động Tự như là một chuỗi lôi minh Vang vọng biển mây Thời điểm sắp đi ngang qua Hai tòa thần tượng vũ sư Cùng với thần tướng Có người cao giọng giam dạy Kiếm tu này không được tự tiện bay vút trên không tôn môn Phải đi đường vào Kiếm tu cúi đầu tùy ý nước mắt Ngón cái để ở kiếm Nhẹ nhàng đầy Trường kiếm rơi xuống hướng mặt biển Sau khi rơi xuống độ cao cách mặt biển chưa có mấy trượng, Trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên Một kiếm như là cầu vòng mà đi Trực tiếp một kiếm chém pho tượng thần kia thành hai nửa Kim quang tạc liệt Như mặt trời mọc ở phương đông Trường kiếm chợt lóe rồi biến mất đuổi kịp chủ nhân lặng yên chờ vào vò kiếm tu tiếp tục đi về phía trước giảng đạo lý sao hắn chưa bao giờ thích muốn cùng người ta giảng đạo lý còn luyện kiếm làm cái gì kiếm tu trong giây lát đưa mắt nhìn lại trước mặt ta khoe kiếm khí ngươi tưởng mình là a lương sao kiếm tu trên mây còn cách giao long câu bảy tám trăm dặm lật cổ tay sau đó một cái tát bay ra ngoài Một tòa quế hoa đảo Toàn bộ lộn nhà một vòng trên không trung, Trùng trùng đập xuống mặt biển Bên ngoài hơn mười dặm Kịch liệt lay động không thôi Sau đó giống như là đại phong thổi vất Đón gió vượt sóng Tấn mãnh đi về phía trước nháy mắt rời xa giao long câu Sau đó kiếm tu Nhẹ nhàng bắn ngón tay Phía trên giao long câu Như là mở từng tòa thiên một Không ngừng có kiếm khí tuyết trắng lớn như thác nước Từng đạo Từng đạo chút xuống một tòa giao long cầu. Những giao long chiếm cứ địa bàn gần mặt biển, góc này ngay từ đầu còn không biết hồng thủy tuyết trắng rơi vào biển lớn này đến cùng là vật gì. Sau đó, đợi cho đến khi bọn họ lấy lại tinh thần, đã là một bộ hài cốt duy trì tư thế vốn có. Về phần kiếm khí màu vàng được tạo giao kim bảo triệu hồi ra, như là mấy khúc củi khô đối mặt với hồng thủy vỡ đề đã sớm bị đánh văng về một hướng, không còn sót lại chút nào. Một cơn hồng thủy tuyết trắng hình thành từ kiếm khí Không ngừng chạy vào dao long cầu Nhưng lão giáo kim bào cùng với Trần Bình An Trên cô thuyền thủy trung bình yên vô sự Trong giao long cầu Kiếm khí áp đỉnh Có thể nói là thi thi hoành khắp nơi Kim bào lão giáo ngơ ngác đứng tại chỗ Mặt xám như cho tàn Cái này không phải vạn nhất sao Cái này có tính là vạn nhất hay không Kiếm tu nho xàm đến bên cạnh giao long cầu Dẫm lên trên mặt biển Chậm rãi đi về phía trước Nước biển bị kiếm khí xâm nhập Nháy mắt sôi trào Hóa thành mây mù Cho nên kiếm tu Vẫn như trước là ngự phong lăng không Hắn nước mắt nhìn Trần Bình An Mặt không chút thay đổi nói Tiểu tề muốn làm hộ đạo nhân của ngươi Ta không nhận lời Tựa như lúc trước tiên sinh muốn ta bảo hộ tiểu tề Ta vẫn là không nhận lời Đại đạo dưới chân tự mình lựa chọn Cần hộ đạo nhân cái gì chưa Thần sắc hắn có chút bất đắc dĩ Nhưng mà trong mắt lại có chút ý cười Nhưng ngươi là một nửa tiểu sư đệ của ta Điều này ta không có biện pháp phủ nhận Hơn nữa lần này Ngươi có gan sinh tử tự chịu Nói chết là chết Ta cảm thấy rất tốt Dù sao đúng với khẩu vị của ta Cho nên mới tới gặp ngươi tiên sinh của mấy tiểu tề Một người đã già như vậy Một người tuổi cũng không nhỏ Bị người ta khi dễ, Chỉ có thể trách bọn họ hai kẻ đứng đầu kia Nhưng ngươi thì thôi Tuổi còn nhỏ Bị người ta khi dễ như vậy. Không hiểu được Kiếm tù vân đạm phong khinh Nói ra những lời kia Từ hơn 300 tòa khí phủ Ở bên trong thân thể lão giao kim bảo Từng chút một Chảy ra hào quang tuyết trắng Sắc mặt dữ tợn vẻ mặt thống khổ Nhưng mà vị lão giao chiến lực tương đương ngọc pháp cảnh này Thế mà từ đầu tới đuôi Phát không ra nửa tiếng nào Kiếm ý của ta không bằng à lương Nhưng mà kiếm thuật so với hắn cao hơn một điểm kiếm tù nhìn về phía thiếu niên tên là Trần Bình An vươn ngón tay cái trước tiên chỉ chỉ thiên thượng sau đó chỉ hướng mình cười nói Ồ oh, đúng rồi ta tên là Tả Hữu là đại sư huynh của ngươi cùng với Tiểu Tề à mình xin ngừng tập ở đây mọi người và hẹn gặp lại các bạn đến những tập tiếp theo xin chào